Hai người thị vệ tụi lên sáng tầng ngay được lời của Tạ Tinh Thiên lập tức vây Tạ Tinh lại. Tạ Tinh cười một tiếng, một luồng khí tức cường đại phát ra từ bên trong cậu. Hai người thị vệ của Tạ Gia lập tức cảm ứng được, sương to, thương sự trao thủ. Tuy không có hảo cảm với Tạ Gia, nhưng Tạ Tinh lại không muốn giết người của Tạ Gia. Từ lý đánh ra một đòn, người thị vệ của Quan Gia đang ở bên cạnh Quan Long liền bị thật đứt khắn tay. Nếu như các người còn muốn chân lên, thì đừng trách ta không khách khí. Ta hỏi lại một lần nữa, Duy Tỷ đang ở đâu? Tạ Tinh Thi đã dùng thần thức để tìm khắp xung quanh, nhưng kỳ lạ là có nhiều nơi vẫn không thể dùng thần thức xâm nhập vào. Nhìn này, cậu không phải đến để giao uy với Tạ Gia, mà là đưa Tạ Duy đi, nên có nhiều chuyện cậu cũng không bị sen vào. Người đã là tinh sĩ. Điều tình trên mặt Tạ Kinh Thiên trở nên phong phú. Lâm Bình Tạ Gia lại xuất hiện được một tinh sĩ, làm cho nhiều người cảm thấy khó tin. Tạ Tinh thấy Tạ Kinh Thiên không hề quan tâm đến câu nói của cậu, mà chỉ tập trung vào vấn đề cậu có phải là tinh sĩ hay không liền nhíu mày. Tạ Tinh Thiên lập tức phản ứng lại, liền nói. Đi gọi Tạ Dư ra, Tạ Khê à, Tạ Khê, à Tạ Tinh. Cháu theo ông đi vào trong rồi nói, Tạ Linh, ngươi lập tức đưa Quan Long đi sơ cứu, tạm thời đừng cho ngấy sắc kết chuyện này. Tạ Tinh Thiên cười với Tạ Tinh. Tạ Tinh vốn định đi vào gặp Tạ Dư, nếu thấy gia chủ nói như vậy, liền gật đầu. Dù gì cũng là gia chủ tạ gia, bản thân cậu cũng không nên quá đáng. Hạ Linh biết Tạ Gia phải xử lý chuyện gia đình nên không đi theo vào, mà cùng Tạ Sương ngồi nghỉ ngơi đợi Tạ Tinh. Tư Tỉ. Tư Tỉ ước tuổi Tạ Thê đã hoàn toàn biến mất, khi nhìn người trước mặt, Tạ Tinh lập tức nhận ra là Tạ Dư. Đệ là Tưởng Thê, đệ về rồi. Thì Tạ Tinh giờ lớn lưỡng hơn trước, nhưng Tạ Dư chỉ cần nhìn sơ qua liền có thể nhận ra Tạ Thê. Đột nhiên, trong mắt Dương Dương không suy nghĩ gì, lập tức trông qua ông lấy Tạ Tinh tiểu khe đệ chạy đi đâu thế làm tử lo lắng chết mất tạ tinh bị thân hình hơi gầy yếu của tạ dư ôm lấy trong lòng có chút khó chịu tạ gia là một gia tộc lớn như vậy mà dư tỷ lại bị suy dinh dưỡng không lẽ cương cũng vẫn không nổi dư tỷ sao tỷ lại ốm như vậy tạ tinh lập tức hỏi tạ dư thở dài nói tộc trưởng đang đợi ở đại cảnh chúng ta cùng ra đó đi tạ tinh lắc đầu dư tỷ lần này đệ không ở lại được mấy ngày tỷ có muốn đi cùng đệ không Tạ Dư nhìn thân hình lực lượng của Tạ Tinh, nghĩ lại, đứng lúc cậu về thì cô liền được thả ra, khẳng định là có liên quan đến cậu, có lẽ tiểu Kê ở ngoài sống rất tốt, đừng giật đầu, nếu như có chỗ tốt hơn để đi thì cũng không muốn ở lại. Vậy được, chúng ta đi, vốn để trở về là muốn dẫn tỷ đi, còn hội họp gì của Tạ Gia sẽ không có hứng thú. Tạ Tinh mắc đầu nói, nói xong, cậu lấy một viên bồi nguyên đăng đưa cho Tạ Dư, Dư tỉ, tỉ ăn viên đan dược này đi, chúng ta đi ra rồi nói sau Khe thiếu gia gia chủ nói là cậu có thể cùng dư cô nương vào trong Một quản gia khoảng 50 tuổi đi tới, đối với tạ tinh cung kính nói Tạ tinh đang định đi dối, tạ dư liền kéo lấy tay cậu nói Tiểu khe đi chung thôi, chúng ta sắp rời khỏi, da chủ cũng không dễ chịu gì Chỉ là đi xem thử thôi Tạ tinh thấy dư tỷ nói vậy, liền nói Để đổi tên thành Tạ Tinh, sau này gọi đợi Tạ Tinh là Điệt. Chuy thấy có một chút kỳ lạ là tại sao Tạ Tinh lại đổi tên. Nhưng Tạ Dư đã sớm biết chuyện này, lần lượt đầu, không nói gì thêm. Thấy Tạ Tinh đồng ý, quản gia cũng yên tâm. Ở đại sảnh 11 người đang ngồi, Tạ Tinh đoán chắc là những kiểu bối của Tạ Gia. Nhưng nữ giới thì chỉ có mình Tạ Dư, Tạ Dư thấy vậy liền nói. Chỉ ra ngoài đợi, chỉ ở đây không đúng xuất tắc lắm. Tạ Tinh chẳng chưa nói chuyện, gia chủ Tạ Tinh Thiên đã nói. Duy Nhi cũng không phải người ngoài, dừng lại đi. Thí Tạ Duy ngồi xuống, Tạ Tinh nhiên liền nói: Tạ Tinh, Tinh không biết tại sao cháu lại đổi tên, nhưng mà ông cũng tôn trọng quyết định của cháu, sau này sẽ gọi cháu là Tạ Tinh. Ông biết cháu có thành kiến nhiều với ông, thậm chí với Tạ Gia, nhưng những chuyện này không thể trách ông. Không biết cháu đã gặp phải chuyện gì, lúc đầu chắc lúc đầu chắc Thí Tinh Nguyên, rõ ràng không có Tinh Nguyên, nhưng bây giờ cháu đã là một tinh sĩ được nhiều người ngưỡng mộ. Tạ gia của chúng ta đang xuống dốc, ngay cả tinh giả cũng không có, đừng nói là tinh sĩ. Cho dù ở kinh đô tạ gia, cũng chỉ có một người tinh tướng chấn thủ, ông cũng không giấu thì cháu, thật ra tinh tướng đó đã qua đời. Chỉ còn lưu lại một cái danh để chấn áp những người đang có ý đồ với tạ gia. Với lại, tinh tướng trở xuống cũng không có tinh sĩ nào, chỉ còn một người tinh giả, mà còn là dùng tan ruột để nâng cấp. Có thể nói không chỉ lâm bình tạ gia, ngay cả kinh đô tạ gia cũng đang đối mặt với nguy cơ lớn. Tạ Dư không phải việc hệ của Tạ Gia, nhưng lại rắc khí ra song tinh nguyên. Đối với Tạ Gia chúng ta là một chuyện tốt, nhưng không biết sao lại bị quan gia biết được. Mức quan Long đến hỏi cưới, ông đã từ chối quan gia. Chỉ là không ngờ được quan gia lại xuất hiện một vị tinh nguyên quan tùng. Hắn được Đàn, hắn được đàn Châu Lạc Tông kiếm thu nhận. gia tập vào đó, quan gia tuy không có tinh sĩ, nhưng có hai tinh giả. Rồi lại xuất hiện thêm quan tùng, chúng ta không còn cách nào khác. Tuy ông cũng lo lắng cho Tạ Dư, nhưng cũng không làm được gì. Cuối cùng, chỉ có thể đồng ý đưa tiểu dư vào quan gia, đổi lại quan gia đồng ý đưa kiến hào và kiến đông vào lạc tông ngoại môn. Tạ gia bây giờ ngoài tạ cường ra thì chỉ có kiến tu, mà hai người cũng là tụ nguyên tinh vi, muốn giác tỉnh tinh hồn cũng rất khó. Nếu như đắc tội quan gia, có thể nói chỉ cần một vị tinh nguyên tu luyện thêm một thời gian, giác tỉnh tinh hồn rồi, lúc đó tạ gia sẽ gặp đại nạn. Tạ kinh viên nói xong, sắc mặt âm chầm. Nghe được lời Tạ Kinh Thiên, Tạ Tinh tuy biết được khó khăn của Tạ Kinh Thiên nhưng chỉ vì sợ người xác báo thù lại giao cơ thủ cho người xác. Đây là đạo lý gì chứ? Vậy là ta đã làm khó gia chủ rồi. Tạ Kinh Thiên tuy biết Tạ Tinh xem thường mình nhưng cũng nói Không có, không có. Đối với những sự tranh chấp của gia tộc, môn phái ít khi xem vào nếu, nên quan gia cũng không dám làm gì Tạ gia. Chỉ là dị tinh nguyên nếu như giác tỉnh tinh hồn thì tốc độ tu luyện nhanh đến bất ngờ Ông sợ lúc đó sẽ đến kiếm chuyện với tạ gia Còn nữa là cháu xem tạ gia bây giờ rất giàu Nhưng thật ra chỉ là cái vỏ thôi Sự nghiệp của tạ gia đã bị những gia tộc khác ăn mòn Mà tạ gia không còn sức để tranh lại Mỗi năm thu nhập 10 phần 9 phần đã cống nạp cho Thiên Trang Sơn nhưng Nên đừng nói là đưa tài nguyên cho tu tiên giả tu luyện Ngay cả sinh hoạt cũng chỉ vừa đủ Tạ Tinh Nghị Thần Ông là gia chủ cũng thật thất bại Ngay cả tiền cơm cũng là một vấn đề Còn chưa nói đến tu luyện Nhưng cậu, nhưng cậu cũng không cười nhạo tạ cưng điên mà lại trực tiếp nói Gia chủ không cần phải nói như vậy, ta biết ông lo lắng chuyện gì Yên tâm, ta sẽ lập tức đến quan gia cảnh cáo họ Ông không cần lo lắng quan gia sẽ đến kiếm chuyện Tạ cưng điên nói Thật ra ông lo lắng không phải vì chuyện này Chỉ cần quan gia không đối phó với cháu Thì cũng sẽ không đối phó với tạ gia Mà là vì... Nói đến đây, tạ cưng điên hình như có chút khó xử Chương 6-8 khó khăn của gia chủ tạ tinh lập tức hiểu được điều tạ kinh thiên lo lắng không phải là chuyện của quan gia bây giờ quan gia cũng không chắc sẽ đối phó được tạ gia còn nếu quan gia muốn báo thù thì phải tìm tạ tinh trước nếu không sau này không phải tạ gia dám làm gì quan gia mà là tạ tinh dám làm gì quan gia nhưng nhìn sắc mặt tạ kinh thiên chắc chắn là có chuyện muốn cậu giúp tạ tinh suy nghĩ rồi tạ tinh cũng suy nghĩ rồi nếu như là yêu cầu không quá đáng lắm thì cậu giúp một chút cũng không sao Tuy bản thân không có hảo cảm gì với Tạ Gia, nhưng Tạ Dư vẫn còn ở đây, mà bản thân cậu cũng mang họ Tạ. Tạ Tinh Thiên đột nhiên nói, Tinh nhiên, cháu biết cha cháu tại sao chết không, còn tại sao Tạ Gia lại đối xử với cháu như vậy, hôm nay cháu đã là tinh sinh trừng giả, ông nói cho cháu nghe. 15 năm trước, cha cháu Tạ Mang Sơn đưa cháu về đây, nhưng không nhắc gì về mẹ cháu cả. Lúc đó làm cho Gia Gia cháu thất vọng là khi lầy Tạ Mang Sơn đã từ một tụ nguyên chính tầng trở thành một người thường, mất hết tu vi nhưng sự việc chủ yếu không phải như vậy mà là cha cháu mang về một cuốn tinh kỹ huyền giai cấp thấp nộ vũ quyết cuốn tinh kỹ này được gia gia cháu bảo vệ cũng tại cuốn tinh kỹ này mà mang lại tai họa không biết tại sao việc tạo ra chúng ta có cuốn tinh kỹ đó lại bị lộ lúc đó gia gia cậu là một tinh giả nhưng gia tộc khác dù biết được cũng không dám động thủ nhưng chuyện đến tai người của thiên can sơn Thiên Can Sơn phi không được tính là một môn phái, nhưng lúc đó ở Thiên Can Sơn có 36 người cũng là tụ nguyên 6 tầng trở lên, còn có mấy người tinh giả. Tối hôm đó, Thiên Can Sơn yêu cầu tạ ra ra ra nỗ ngũ quyết. gia cháu không đồng ý, làm cho người của Thiên Can Sơn nổi giận, giết người ngay tại chỗ. Nhưng gia gia cháu là một tinh sĩ, lập tức trở mặt đánh nhau, trận chiến năm đó đã làm tất cả những tu tinh giả tụ nguyên 4 tầng trở lên mất mạng. Đó cũng là thời điểm bắt đầu của sự suy thoái. Người của Thiên Can Sơn không có việc Tạ Gia, có thể do họ sợ tinh tướng của Kinh Đô Tạ Gia, nhưng họ đã đề ra vô số điều kiện, có thể đó chính là lý do không diệt Tạ Gia của họ. Đã mười mấy năm nay, cũng không thấy Kinh Đô Tạ Gia cho cường giả để giúp Lâm Bình Tạ Gia, nên thu nhập của Tạ Gia ngày càng giảm, và mỗi năm cống nạp cho Thiên Can Sơn lại ngày càng nhiều. Ở Lâm Bình có nhiều gia tộc lớn nhỏ cũng cống nạp cho Thiên Can Sơn, nhưng mà Tạ Gia chúng ta cống nạp nhiều nhất. Tạ Kinh Thiên nói đến đây thở dài, trận chiến năm đó, đến bây giờ ông còn nhớ rõ, cả khu vực Tạ Gia như là liện ngục. Tạ Tinh đột nhiên đứng dậy, cậu biết là Tạ Gia giờ rất nghèo, nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy. Tuy cậu không phải Tạ phê, nhưng nghe thấy vậy thì cũng không giữ được bình tĩnh. Tạ Gia đã là cái gai trong mắt của Thiên Can Sơn, bây giờ lại đắc tội quan ra, có thể không bao lâu nữa, Lâm Bình Tạ Gia sẽ tình diệt vong. Cuối cùng cậu đã hiểu tại sao Tạ Tinh Thiên lại đưa tước vị của mình cho Tạ Kiến Hào là vì Tạ Kiến Hào có tinh nguyên. Nếu như có tước vị, mỗi năm có thể từ chết vân quốc nhận được một viên tụ khí đan hoặc là một ít kim tệ. Tạ Tinh nói: Gia gia ta và cha ta có phải chết trong trận thiền đó? Cha cháu là vì không giao tinh kỹ nên bị giết ngay tại đó. Còn gia gia cháu bị trọng thương, chưa được một năm thì chết. Tài sản của Tạ gia có chín phần đã giao cho Thiên Can Sơn, sau đó mỗi năm đều phải cống nạp mới có thể sống đến tận bây giờ. Ông đã nhiều lần cho người đến Kinh Đô tạ Gia nhờ hỗ trợ nhưng chưa có hồi đáp. Cho nên lần này, ông muốn cháu giúp đỡ đi đàm phán với Thiên Can Sơn, mỗi năm cống hiến ít lại để tạ Gia còn bồi dưỡng người mới, không có tiền thì không thể nào tu luyện được. Đây cũng là lý do tại sao tạ Gia ngày càng suy thoái, bây giờ chỉ một gia tộc nhỏ như quan gia cũng đến kiếm chuyện được. Tạ Kinh Thiên ngày càng già đi, rõ ràng là ông ta đã rất mệt mỏi sao lại phải đi đàm phán, sao không trực tiếp diệt cả Thiên Can Sơn?" Tạ Tinh có chút uất nộ, Thiên Can Sơn đã bị Tạ Tinh tuyên án tử hình. Tạ Tinh vừa nói xong, tất cả những người ở đây đều im lặng nhìn thẳng vào cậu. Tạ Kinh Thiên liền nói, "Diệt Thiên Can Sơn, nếu như có thể diệt, các gia tộc ở Lâm Bình đã liên thủ để diệt họ. Bây giờ Thiên Can Sơn đã có 4 vị tinh sĩ, tinh giả cũng không dưới 10 người, sao mà diệt được?" Tạ Tinh lập tức cười, "Gia chủ, nếu như Thiên Can Sơn lợi hại như vậy, Không lẽ ông cho rằng họ sẽ nảy mặt một tinh sĩ sao? Nói không chừng sẽ làm cho tạ gia chết sớm hơn nữa. Gia chủ, tạ tinh nói có lý, mong gia chủ suy nghĩ kỹ. Nếu như Thiên Can Sơn biết được tạ gia có một tinh sĩ, tuyệt đối sẽ không để yên, mà chỉ làm cho tạ gia diệt tộc sớm hơn thôi. Một người già ngồi cạnh tạ kinh thiên đứng dậy nói. Tạ kinh thiên thở dài, nếu như muốn tạ gia phát triển trở lại, thì chuyện tạ gia có tinh sĩ sẽ phải công khai, nên Thiên Can Sơn sớm muộn cũng biết được. Nếu là như vậy thì thà điều một phen. Mọi người đều im lặng. Tạ Tinh không ngờ Tạ Gia lại khó khăn đến như vậy. Liền đứng dậy nói. Tứ Gia Gia, chuyện của Thiên Can Sơn không cần gấp. Cứ giao cho cháu, cháu nhất định sẽ giải quyết. Ba ngày sau, cháu sẽ đi lên Thiên Can Sơn. Còn mấy bình đan dược này để lại cho Tạ Gia. Nói xong, Tạ Tinh lấy mấy bình đan dược đưa cho Tạ Kinh Thiên. Lần đầu tiên cậu gọi Tạ Kinh Thiên từ Gia Gia. Lần đầu tiên, cậu gọi Tạ Kinh Thiên là Tứ Gia Gia Vì biết lúc trước ở gia tộc có nhiều người đối xử tồi với cậu không liên quan đến ông. Vì lúc trước, cha cậu liên lị rất nhiều người, thậm chí rất nhiều người đã mất đi cha mẹ trong trận chiến. Nếu là như vậy, thì cậu có trách nhiệm phải giúp tạ ra lấy lại công bằng, đòi lại nộ vũ quyết. Tụ khí đan, bồi nguyên đan, huỳnh minh đan, đều là thượng phẩm. Tạ kinh thiên bất ngờ nhìn vào những bình thuốc, chỗ thuốc này cần bao nhiêu tiền mới mua được. Dư tỷ chúng ta ra ngoài trước. Tạ Tinh quyết định giúp Tạ Gia là vì cha và Gia Gia của Tạ Phê đều chết dưới tay của Thiên Can Sơn, còn liên lụy đến những người ở Tạ Gia. Tiểu Tinh, mấy năm nay đệ đã đi đâu? Tạ Dư kéo tay Tạ Tinh, trong mắt đầy lo lắng, vô lén ngút lấy 50 lượng vàng để thi chắc thí Tinh Nguyên. Vốn nghĩ nếu như có Tinh Nguyên, có thể đi tu Tinh, một mặt là vì gia tộc, còn một mặt là muốn đi tìm Tạ Tinh. Thấy Tạ Dư thật lòng lo lắng cho mình, Tạ Tinh vô cùng cảm động cũng không giấu gì Tạ Dư, liền kể lại mọi chuyện từ lúc cậu đi ra nhập quân đội đến bây giờ cho Tạ Dư nghe, nhưng trừ chuyện chấp nhẫn không gian. Dư tỷ, tỷ là Song Tinh Nguyên. Tạ Tinh muốn lấy viên tẩy tỷ đan cho Tạ Dư ăn, nhưng sợ cô sẽ trở thành ngũ hệ Tạ Tinh Nguyên như cậu. Tạ Dư lắc đầu, tỷ không phải Song Tinh Nguyên, mà tỷ là thuần Tinh Nguyên hệ Thủy. Lúc trước đi chắc thí, ngay lúc người chắc thí đi ra ngoài, tỷ tự mình nên chắc thí. Sau đó biết được Tỷ là thần tinh nguyên hệ thủy nên lập tức chạy về. Vì sợ mang đến phiền phức khác nên Tỷ mới nói là song tinh nguyên. Không ngờ lại làm ra chuyện lớn như vậy. Nhưng may mà có chuyện này, nếu không thì không biết khi nào mới được gặp Đệ. Không ngờ Đệ đã là một tinh sĩ. Nhưng chuyện của Thiên Can Sơn thì không muốn Đệ tham gia vào. Cha Tỷ cũng chết trong chuyện chiến đó. Những người ở đó không bình thường, Đệ không cần đi mạo hiểm. Dư Tỷ thì yên tâm, Đệ đã quyết định đi thì chắc chắn có cách đối phó. Nhưng mà tỷ nói cho đệ biết, những lời của gia chủ nói có thật không? Tạ Tinh đối với chuyện này không hề có ấn tượng, nhưng cậu rất tin tưởng Tạ Dư. Tạ Dư gật đầu, tỷ lúc đó thì không lớn hơn đệ bao nhiêu tuổi, nhưng chuyện này là có thật. Tiểu Sương đến rồi, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút, tối về đệ phải bế quan ba ngày. Tạ Tinh thấy Tạ Sương và Hạ Linh đi đến, liền nói. Dư tỷ, hai người Hà Thu và Tạ Sương thấy Tạ Dư đột tức chạy đến, mấy người này đã rất lo lắng cho Tạ Dư.